Đừng thương tiếc đế rồi xa xôi Đừng trách chi đã lỡ duyên đời Hai chúng ta đi hai đường Chuyện thương yêu đâu còn nữa Ôm ấp chi một định mệnh buồn Để chua xót những gì cho nhau Người bước đi mang nát tan lòng Kiêu theo ngập ngừng tình yêu mất đi còn đớn tiếc vẫn là biệt ly đời cớ sao lại lắm ngu sầu. em chưa khóc tin ban đầu từ đấy chết trong lòng anh Đường thương tiếc đế rồi xa xôi Đường chất chi đa lỡ duyên đời Hai chúng ta đi hai đường Chuyện thương yêu đâu còn nữa Ôm ốc chi một định mệnh Để chua xót những gì cho đi còn đời em đâu lối hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chi vui. Phai trăng em ơi tình lỡ chắc mong trách chi người sang sông. Thôi nhé anh đừng buồn làm gì dù thương tiếc vẫn là. đời cớ sao lại lắm mu sầu em chưa khóc xuyên ban đầu từ đây chết theo lòng anh đời cớ sao lại lắm mu sầu em chưa khóc xuyên ban đầu từ đây chết trong lòng anh